Chương mười sáu tiến thoái đất và beta hàn phong tuyết lưu băng ân cần dâng trà lên xuôi tay con lưng đứng ở bên cạnh nhìn tôi cau mày uống một hớp vui vẻ cười nói nếu vương phi không thích trà đặc để nô tỳ sai người pha ấm khác tôi khoát tay lãnh đạm hỏi hai thị tỳ kia đã giải quyết xong chưa nô tỳ đã đưa ngân lượng tới ngọc trúc nhặt rồi Chỉ có hạnh nhi kia không biết tốt xấu. Lưu băng biểu môi, đang định nói tiếp thì tôi cắt ngang lời, nàng từng hầu hạ vương ra, đừng bạc đãi nàng. Vương phi nhân hậu, là phúc của trung hạ nhân, nàng vội vàng khom người nói. Tôi cười một tiếng tự diễu, chỉ cảm thấy hai chữ nhân hậu vượt rồi vô cùng chăm trọng. Hai nữ tí kia cũng không phải, phải, phải, phải sai lầm lớn gì mà cuộc đời này coi như đã bị phá hủy Giống như Hạ Lan Trâm bị đứt cổ tay, với tiêu kia là trừng phạt đúng tội. Nhưng với tộc nhân của hắn thì không phải không là chuyện thê thảm anh dũng Tôi đã lén hỏi Lưu Băng mới biết các thị thiết đều không có con nối dòng. Chuyện này không phải tình cờ. Lưu Băng nói, mỗi lần thị tẩm, vương gia đều ban thuốc tới. Có lẽ là ngại thân phát ti tiện của thị thiếp không xứng đáng sinh con cho vương gia. Lời này tôi không tin. Nếu là con của gia đình quyền quý vọng tộc, làm như vậy không có gì là kỳ lạ, nhưng tiêu kỳ không phải người sống họ. Lưu băng này tâm tư linh hoạt, nói chuyện hợp tình hợp ý, biết nhìn nét mặt chủ nhân. Thấy tôi lưu ý hỏi thăm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của vương gia, nàng vừa trộn nhìn vừa cười cúi gần sát lại bên cạnh tôi, thấp giọng nói: Vương gia thường luôn ngủ một mình, hiện giờ thân thể Vương Phi đã tốt lên rồi mà vẫn một mình, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Tôi quay đầu ho một tiếng, che giấu gương mặt đang nóng lên. nàng càng nói càng kỳ cục, tâm tư của Vương gia đối với người, người mù cũng có thể thay được. Ngài mỗi đêm đều tới thăm hỏi, hơn nửa đêm rồi mà không ngủ lại. Tuy nói vương phi tính tình hiền lành đoan trang, nhưng chuyện nà nữ trốn khuê phòng này. Tôi đứng lên, hai tay nóng dần, lạnh lùng nói. Lưu vụ nhân, người quản lý sự vụ trong phủ cũng đã lâu lắm rồi. Phải biết nhận cử nhận động đều là làm gương cho người dưới, cần có chừng mực. Lưu băng tái mặt, lui sang một bên không dám nói nhiều. Tôi nhíu mày nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này thật biết cách nịnh hót tâm tư không ngay không thể giữ lại lâu ngày bên mình trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩa muốn đuổi nàng đi trong tuổi tác nàng cũng đã cao lại ở trong phủ vất vả lâu như vậy cuối cùng có chút không đành lòng tôi trầm ngâm chốc lát không chút động tịnh cho nàng lui ra hai tay vẫn chưa hết nóng lư băng mặc dù nói thô tục quên mùa nhưng không phải là hoàn toàn không có đạo lý Mấy ngày qua, tiêu kỳ vô cùng bận rộn, thường cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Một khi trở về phủ là có tướng lĩnh không ngừng ra vào nghị sự. Ngay cả như thế, mỗi đêm chàng vẫn tới thăm tôi. Có bao nhiêu lời cần nói với tôi đều nói một hồi. Có khi muốn nhìn thấy tôi ngủ yên rồi mới rời đi. Từ sau đêm hôm ấy, chàng không tiếp tục có những cử chỉ cợt nhạt mạo phạm nữa. Thi thoảng có thân thiết nhưng cũng không vượt quá khuôn phép. Ngay cả Ngọc Tú cũng từng đỏ mặt hỏi tôi vì sao Vương Gia không ngủ lại. Các nàng không hiểu được, nhưng tôi thì hiểu rõ. Tiêu kỳ chẳng qua là đang đợi. Chàng là một người quá kiêu ngạo, không chịu được được dù chỉ một chút thiệt thòi miễn gờ cỡ. Điểm này, chúng tôi sao mà sống nhau? Chàng đang chờ tôi can tâm tình nguyện, xóa sạch bóng dáng của người khác. Như lời chàng từng nói, giữa chúng ta không có thêm người khác nữa. Tôi thẫn thờ đứng ở hành lang, trong lòng buồn trĩu, không phân biệt rõ tâm tình. Tiêu Kỳ sẽ không hiểu, đó không phải là người khác, đó là Tử Đạm, có quá nhiều loại tình cảm giữa tôi và Tử Đạm, mặc dù vứt bỏ tình yêu nam nữ, chúng tôi vẫn là huynh muội, là tri kỷ, là những người cùng chung sống trong năm tháng tốt đẹp kia. Mặc dù dùng một từ người ngoài có thể xóa sạch mọi thứ Trong những thứ đã khắc ghi vào sâu trong trí nhớ Chỉ e là cả đời này cũng không lau đi được Giờ ngọ vừa qua Đang muốn nghỉ ngơi chốc lát lại thấy một tí nữ vội vàng đi tới Khởi bẩm vương phi Vương gia vừa mới về phủ Mời vương phi lập tức tới thư phòng Tôi giật mình Kể từ khi tới đây tôi còn chưa đặt chân tới thư phòng chàng một bước Trong bụng bắt giác thấp thòm Tôi không kịp trang điểm Chỉ vén tóc mai lên Vội vã đi Dọc đường tâm tư bất định Mơ hồ cảm giác được có chuyện xảy ra Đến cửa thư phòng Tôi nóng lòng Không đợi thị vệ vào thông bẩm Đã trực tiếp mở cửa phòng đang khét hờ Vừa mới đi vào Tôi chợt ngơ ngẩn Thấy trong phòng còn có người khác Tiêu kỳ đứng chắp tay Hết sức chăm chú ngó nhìn một tấm địa đồ, ở phía sau chàng có hai tướng lĩnh đứng thẳng người, thấy tôi đi vào, tất cả ngẩn ra. Tôi thấy mình đã quấy nhỡ mọi người nghĩ sự liền ấy nái cười một tiếng, say người lui ra. Lại nghe thấy giọng nói của tiêu kỳ vang lên ở phía sau, trong sự uy nghiêm còn tót ra ý cười nhẹ, đi đâu đấy. Tôi chỉ còn cách quay lại, thản nhiên đi vào nhìn hai tướng lĩnh kia gật đầu cười một tiếng người bên trái là một đại tướng khôi ngô nhiều châu sững sờ nhìn tôi một hồi mới sợ hãi cúi đầu sắc mặt lúng túng người bên phải là một tướng quân trẻ tuổi anh tuấn cao ngất thấy tôi đi vào cũng không biết cúi đầu tránh khuôn mặt nho nhã hiện giờ là một vẻ ngây người vì sắc tôi không nhìn cúi đầu xuống khẽ nhếch khóe môi hành lễ với tiêu kỳ tiêu kỳ không cười nữa trầm giọng nói vương phi đã tới đây rồi các ngươi lui xuống trước đi chuyện này ngày mai bàn tiếp thuộc hạ tuân lệnh hai người đồng thanh đáp đáp đại tướng hạ phòng kia khẽ con người lập tức quay đầu rời đi nhưng vị tướng quân nho nhã lại dường như chửng sốt, chốc lát mới vội vã lui ra ngoài tôi không kiềm chế được bật cười đều là những tướng quân lỗ mãng không biết lễ tiết Tiêu kỳ cười lắc đầu, chính mình lỗ mãng còn nói người khác vô lễ, nào có ai không nói đạo lý như vậy. Tôi nhớ mày, ta tới gặp vua quân của mình lại cần nhận lễ với ai. Tiêu kỳ nghe được lời này, trong mắt Ngọc Tràn ý cười, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi tới trước bức địa đồ lớn kia. Đây là địa đồ nước ta, tôi mở to mắt, bị hấp dẫn bởi diện tích rộng lớn của đất nước. Tiêu kỳ cười nhạt, đưa tay lên chỉ địa đồ. Ngạo nghễ nói, đây là núi sông ta ngợi chiến nửa đời. Trăm vạn tướng sĩ thủ vệ cùng khai phá. Tôi bị thần sắc của chàng làm cho kinh sợ. Giờ phút này tiêu kỳ mơ hồ có thái độ thèm thương lòng ỉ. Nhìn theo tay chàng chỉ, giang sơn trùng điệp phồn hoa trên địa đồ kia làm tôi kích động, im lặng một lúc không nói gì. Mấy ngày nay, Mặc dù ngay cả một chút tin tức mong manh tôi cũng không nghe được Nhưng tôi lại có cảm giác hồi hộp lo lắng khác thường Những tướng lĩnh vội vàng ra vào kia Suốt ngày suốt đêm nghị sự Còn có tấm địa đồ lớn này Lúc này tôi biết chắc đã có chuyện xảy ra Tôi mới đến Ninh sắp được hơn một tháng Cuộc sống an bình không mang danh lợi đã vô tình tìm tới Lúc này nghĩ đến khiến tôi thận thờ Tôi thở dài Ngước mắt nhìn về tiêu kỳ, đợi chàng lên tiếng Tiêu kỳ đưa mắt nhìn tôi, nàng còn nhớ ôn tông thận chứ Tôi ngạc nhiên, không dự liệu được chàng lại nhắc tới cái tên này Hữu tướng Đô Triều, quyền thần sánh vai cùng phục thân Người duy nhất dám chống lại vương tộc, cũng là đối thủ nhiều năm của phục thân Tôi không khỏi giãn mặt cười nói, vì sao đột nhiên lại nhắc tới hữu tướng thần sắc tiêu kỳ lạnh nhạt sai người trở về phía sau bàn làm việc nghiêng đầu nói hắn đã không còn là hữu tướng nữa tôi nhặt thời giao đồng kinh ngạc hỏi ôn tướng được thăng chức chín ngày trước ôn tông thần vì phạm tội bị cách chức bảy ngày trước cả nhà họ ôn bị bắt vào ngục giọng nói tiêu kỳ lạnh như sắt theo như mật hàn được đưa tới thì ba ngày trước là thời điểm hắn bị chém đầu Tôi đột nhiên lui về phía sau mấy bước, thẳng đến khi lưng chạm phải tấm bình phong mới dừng lại. Trước mắt hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Một đại thần khí khái cao ngạo, danh sĩ đua thời, thu phục không biết bao nhiêu người hôm nay đã là một thi thể nằm trong quan tài gỗ. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ gan bàn chân chạy ngược lên. Tôi hoảng hốt lầm bầm nói, trong kinh xảy ra chuyện gì? Cô cô phụ thân, mẹ, họ ra sao rồi? Nghĩ tới trong kinh có thể có hàng loạt biến cố, lòng tôi nhất thời rối loạn, tất cả oán niệm đều bị ném lên chín tầng mây, chỉ sợ người nhà gặp nguy hiểm. Tiêu Kỳ giơ tay về phía tôi, nhẹ nhàng nói, "Tới đây." Tôi để mặc cho chàng nắm tay, giữ lấy khử tay, kinh ngạc đón nhận mắt chàng. Trong đôi mắt ấy dường như có một sức mạnh kỳ lạ khiến tôi an tâm, dần dần bình tĩnh lại. Những chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, không thể che giấu mãi được. Sau này nàng còn phải đảm đương nhiều việc hơn nữa. Nụ cười chàng bình tĩnh, thay tôi vén những sợi tóc mai bay loạn. Cho dù trời đất có bị lật tung thì ta vẫn ở đây, không có gì đáng để kinh sợ cả. Tháng năm nơi biên cương. Thật không ngờ lại cho tôi cảm giác chết lạnh. Tôi nghe tiêu kỳ kể sơ qua từ đầu tới cuối án của ôn tướng, đầu ngón tay lạnh như băng, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Vốn tưởng rằng từ thụ đền tội, hạt lan thua chạy, hết thảy nguy cơ đều đã qua, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, đó mới chỉ là khởi đầu của một tràng siết chóc. Thái tử kêu căng không tài không đức đã sớm khiến hoàng thượng thất vọng cô cô mặc dù kết tóc cùng hoàng thượng từ thuở nhỏ nhưng không được yêu thương nhiều. Bao năm qua hoàng thượng vẫn luôn chỉ sủng ái tạ quý úy phi thiên vị tử đạm đến hậu mỗi ngày một xa cách, làm hoàng thượng càng lúc càng muốn phế vị. hiện tại tạ quý úy phi ốm chết, tử đạm bị trục xuất, bên trong có cô cô tham gia chính sự, bên ngoài phụ thân chuyên quyền. Mà hôn nhân của tôi với tiêu kỳ đã giúp cho quyền thế của dòng họ vương như mặt trời ban trưa. Hoàng thất tranh giành cùng ngoại thích, tiêu kỳ trở về từ phía bắc sẽ thành xu thế nước lửa. Hoàng thượng cuối cùng cũng hiểu được đôi cánh của thái tử đã thành. Chuyến này thả hổ về rừng, 40 vạn đại quân cùng 6 quận phương bắc đều nằm trong tay tiêu kỳ. Một khi có tràng, dòng họ vương không thể bị dao động. Một khi thái tử kế vị, thiên hạ sẽ hoàn toàn rơi vào tay dòng họ vương. Hoàng thượng bị cô lập trong kinh, thế lực các viên vương hoàng thất đã sớm tiêu bong sau chiến loạn phương bắc, Chỉ có chư vương trốn sang Nam Nam đó an phận thủ thường, may mắn bảo tồn được lực lượng, nhưng lại nằm ngoài tầm tay với của kinh thành, xa nhau ngàn dặm. Chỉ còn một mình thự tướng ôn tông thân ủng hộ hoàng thượng phế vị, Đủ sức chống lại phục thân trong triều, âm thầm mưu đồ cùng chư vương Giang Nam. Tiêu kỳ sau khi thành thân quay trở về Ninh Sóc, dưới sự ủng hộ của cô cô và phục thân, nhanh tê chóng nắm giữ sáu trấn bắc cảnh, mấy lần lấy lý do quân vụ khẩn cấp chống lại hoàng mạnh, từ chối không phụ chỉ về kinh. Triều đình kiêng kỵ 40 vạn binh mã trong tay chàng, nhất thời không thể làm gì. Thái tử bên trong có thế lực ngoại thích. Bên ngoài có trọng binh hỗ trợ, nếu muốn phế đi, trước tiên phải loại bỏ binh quyền trong tay Tiêu Kỳ. Mắt thấy Tiêu Kỳ ngang nhiên chống lại Hoàng Mạnh, Hoàng thượng rốt cuộc hạ quyết tâm cùng thự tướng ôn tông thân bố trí độc kế, phái đại tướng thân tín tử thụ cùng binh bộ tả Thị lang Đỗ Minh mượn danh giám sát tiến vào chiếm giữ Ninh Sóc, lên kế hoạch âm thầm dùng thế lực bắt ép Tiêu Kỳ, tùy thời cấp lấy binh quyền. Lại không lường trước được tử thụ đã tâm bừng bừng. Một lòng muốn nhân cơ hội này giết tiêu kỳ. Lên cấu kết cùng hạ lan chăm mượn đau giết người. Trước ám sát tiêu kỳ. Sao đổ tội lên đầu tộc hạ lan. Từ đó đoạn tuyệt hậu hoạ. Nhưng tiêu kỳ là ai chứ? Đã sớm biết được kế hoạch liền tương kế tự kế. Hóa tử thụ mượn đau giết người thành một mũi tên trúng hai chim. Ngoài sáng, một mũi tên bắt chết tử thụ. Đánh tan hạ lan trong tối một mũi tên bắn về ôn tông thận phía sau lưng từ thụ và người sai xử chân chính sau lưng ôn tông thận cho hoàng thượng một trận phản kích chuyện ám sát hôm đó không thành từ thụ bỏ mình đỗ minh chạy trốn hơn mười tên thích khách tộc hạ lan bị truy bắt tống vào ngục bằng chứng vững như núi tiêu kỳ dâng một tấu chương kể ra mười ba bằng chứng khét ôn tông thân vào tội cấu kết sát ngoại xâm mưu nghịch làm loạn Đồng thời, phụ thân ở Kinh Thành liên lạc với các đại thần cùng nhau dâng tấu ép buộc, bức bách hoàng thượng phải hạ ngục một đảng ôn tông thận, xử chém theo luật. bè đảng khữ tướng liêu chết phản công, nói vương tộc ngoại thích chuyên quyền, tiêu kỳ cầm binh tự phụ, kháng chỉ phạm thượng. Hoàng thượng e sợ thế lực của phụ thân và cô cô, chỉ đánh bỏ rơi ôn tông thận, hạ ngục hỏi tội. Ôn tông thận bị định trọng tội. Cách trước bỏ tước, cả nhà chuyển về lĩnh Nam. Vốn là chuyện tới nước này, hoàng thượng đã trắng tay, cúi đầu trước ngoại thích. Nhưng chẳng biết vì sao phụ thân bất chấp sự khuyên can của cô cô, cố ý muốn xử trảm ôn tông thận. Phụ thân khư khư cố chấp, tự tiện sửa thành chỉ, trực tiếp hạ lệnh cho hình bộ xử trảm ôn tông thận. Không thể, tôi không thể nghe nữa, bỗng nhiên phát tay áo đứng lên. Bắt gặp ánh mắt mắt lại như chương của Tiêu Kỳ, toàn thân cứng đờ, cuối cùng chán nản ngã ngồi trên ghế. Tiêu Kỳ không giấu giếm tôi, tất cả mặt hàn quan lại của chàng và phụ thân đều lần lượt được mở ra trước mắt. Chữ viết của phụ thân là thứ tôi không thể quen thuộc hơn. Mặc dù tôi đã biết phụ thân và cô cô âm thầm tính toán hôn ước của tôi và Tiêu Kỳ, tôi chỉ biết đau lòng thất vọng mà hiện tại. Bất luận thế nào tôi cũng không thể hình dung tả tướng trong miệng tiêu kỳ chính là phục thân khí khai ung sung lỗi lạc như tiên dáng trần của mình. Cũng không ai biết đến chốt cuộc là phục thân ước ngại hay bởi vì nguyên nhân gì khác mà thiên tử luôn hèn yếu đa tình trong tâm trí tôi đã bị buộc vào đường cùng. Bị gia tộc tôi chọc giận, thề buông tay đánh cược một lần cùng dòng họ vương. Trong mật hàn mới gửi tới của phục thân. Một vài dòng chữ nhỏ cứng cát viết ra lời khiến người nhìn mà giật mình. Mấy ngày trước, Hoàng thượng hạ chiếu phế cho Thái tử, đổi lại thành tử đạt làm Thái tử. Phong kia e hỏi nờ chữ vương làm thiếu bảo của Thái tử, ra lại cho kia e hỏi nờ chữ vương lập tức tới Hoàng lăng nghênh Thái tử vào thành. Thiếu bảo, chức quan thuộc hàng tan cô thời xưa bao gồm thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Tan cô đứng dưới hàng tan công. Nhiệm vụ cố vấn Khi e hỏi nờ chữ vương ở Giang Nam là đường khuynh của Hoàng thượng Trong các viên vương, ngoại trừ tiêu kỳ ra thì 15 vạn quyền binh trong tay hắn là lớn nhất Lúc này Hoàng thượng lại cho hắn vào kinh phó tá tử đạo chính là phác cờ tuyên chiến rõ ràng với ngoại thích Phụ thân và cô cô lập tức phong bế cung cấm Tuyên bố Hoàng thượng bệnh nặng lúc nguy nam thái tử đã nhận nhiệm vụ giám quốc thay Đồng thời Thúc phục triệu tập năm vạn cầm quân, bảo vệ bốn bề kinh thành. Cô cô phái cầm quân trong cung tới Hoàng Lăng Gian cầm tử đạm. Thế cục trong triều là nước tranh lửa, hết sức căng thẳng. Một khi kia hỏi nờ chữ vương dẫn binh, chỉ có tiêu kỳ cho quân Xuyên Nam mới giải vay được cho kinh thành. Mặt hàn của phục thân chính là cầu viết tiêu kỳ, muốn chàng hỏa tóc chuẩn bị đầy đủ lương thảo xuôi na đóng quân chuẩn bị chiến tranh. tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía tấm địa đồ lớn kia. lúc nãy nhìn thấy những sợi tơ đỏ trên đó tôi còn không hiểu. hiện tại đã rõ những nơi được đánh dấu đỏ kia chính là hướng hành quân của tiêu kỳ từ ninh Sóc ra tam quan, qua trường hà, xuyên thẳng vào lòng trung nguyên, cắt đứt điểm sung yếu nam bắc, tới lâm lương quan binh phân ba đường, ngăn chặn ba loại địch xâm phạm. Nắm vững vàng kinh thành trong tay, biến nó thành một thành trì cô độc Tôi nhìn thẳng địa đồ, toàn thân ớn lạnh. Thế cục đã định, trận chiến này không thể không đánh. Nhưng những người bị cuốn vào trận chiến này đều là những người thân nhất của tôi. Không biết từ lúc nào Tiêu Kỳ đã đi tới phía sau tôi, đè lại hai vai tôi. Giờ tôi mới biết mình đang run Chàng im lặng không nói. Cùng tôi ngắm bước địa đồ một lúc, mãi sao mới lên tiếng, nàng hiểu được địa đồ. Tôi gật đầu, đáp lại câu hỏi của chàng. Ừ, trước kia ca ca rất thích vẽ địa đồ đường thủy. Nữ tử dòng họ vương đúng là sáng suốt bất phàm. Chàng mỉm cười, ôm tôi từ phía sau. Tư thái thong dòng như đang nói việc nhà. Những chuyện này vốn nên cho nàng biết sớm. Nhưng thương thế của nàng chưa lành nên chỉ sợ nàng thêm phiền não Chàng nói rất nhẹ nhàng bình tĩnh Khiến tôi sinh ra ảo giác đây chỉ là chút phiền toái nhỏ Không liên quan đến sự tồn vong của gia tộc tôi Đến đại sự phân tranh thiên hạ Tôi kinh ngạc nhìn Không thể tin được rằng giờ phút này trên mặt chàng vẫn còn nở nụ cười Chàng có biết hay không Một khi xuôi binh Việt Nam Cái đợi chờ chàng chính là một cuộc ác chiến sinh tử. Chàng và tộc nhân của tôi cùng đứng trên cây cầu vạn mạnh, lui về phía sau một bước chính là vực sơ vạn trượng. Trốt cuộc vì cái gì, tôi chán nản che mặt lại, không ngăn nổi sự lo sợ nghi hoặc nơi đáy lòng, thất thanh nghẹn ngào. Tôi không rõ hết thảy những việc này là vì cái gì. Gió thu mưa phùn, cảnh đẹp thơ mộng, người thân thiết trốn kinh thành. Vùng trời đất rực rỡ vừa mới hiện ra trước mắt cũng sụp xuống theo trận phân tranh này. Tôi và mỗi người bên cạnh tôi có lẽ sẽ đều thay đổi từ đó. Tất cả những điều hoang đường đáng sợ này rốt cuộc sinh ra vì cái gì chứ? Tại sao muốn phế vị? Tại sao phải đánh nhau? Tôi run run hỏi chàng. Chàng đột nhiên cười. Tiếng cười sang sảng lại thấu sâu mà tôi không nghe ra nửa phần ý cười. Vì cái gì, chàng nhạt giọng lặp lại câu hỏi của tôi, khóe môi khẽ nhất, bốn chữ đơn giản, Bán nghiệp đế vương. Tôi bỗng nhiên ngước mắt nhìn, kinh hãi không nói nên lời. Từ xưa bao nhiêu anh khùng khom lưng vì bốn chữ Bán nghiệp đế vương này. Một khi bước lên con đường này, được làm vua thuốc làm giặc, không thể quay đầu, chàng mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ lúc này. Tôi ngắm nhìn tiêu kỳ, bỗng cảm thấy ý nghĩa trong đời xoay chuyển đảo rời Chàng hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi hiện giờ, giống như tôi cũng hiểu được ngụ ý của bốn chữ kia. Nếu như mọi chuyện được quay ngược trở về xưa, tôi nguyện ý làm một nữ tử nhu nhược trốn khuê phòng hầu môn, giống như mẫu thân bình an hưởng vinh hoa cả đời, hay vẫn nguyện ý đứng bên cạnh chàng. Chàng lặng lặng chờ tôi một hồi lâu. Trong ánh mắt dường như có mất mát Tả tường còn gửi cho nàng một phong thư Trang bình thản quay người Lấy ra một phong thư màu vàng từ trong ngăn đựng mật thư Đây là phong thư đầu tiên phụ thân gửi cho tôi kể từ khi tôi đến Ninh Sóc. Trước đây phụ thân và tiêu kỳ gửi mật hàn qua lại chưa từng thừa ra bức thư nào cho tôi Tựa như đã sớm quên mất đứa con gái đã gạt rồi có lẽ phụ thân đã biết tiêu kỳ sẽ cho tôi biết chân tướng biết tôi không tha thứ tôi nhận lấy thư của phụ thân thản nhiên chũm mắt cười một tiếng trong lòng chỉ có ảm đạm tiêu kỳ nhìn tôi rất sâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng sai người đi tới trước cửa chắp tay đứng ở đó cho tôi một mình đọc thư nhà tôi nhìn bóng lưng cô độc của chàng nắm thật chặt bức thư nhà trong tay Bắt ra vào đến nhăn nhúm Tiêu kỳ, tôi nhẹ nhàng thở dài. Chiều đỉnh cao, giang hồ xa, ta ngựa ở bên cạnh chàng. Bóng lưng tiêu kỳ nhẹ nhàng chấn động. Ánh mặt trời sao giờ ngọ chiếu qua cửa sổ, loang lổ trên đầu vai chàng. Chiếu thân ảnh cao ngất của chàng xuống mặt đất, càng lộ vẻ cô đơn. Chàng quay lưng về phía tôi, tôi không thấy sắc mặt chàng. Qua một hồi lâu mới nghe chàng nói, ừ. Tôi nhất thời ấp úng, cuối đầu ngẩn người nhìn nét chữ trên thư của phụ thân. A vũ, chàng đột nhiên gọi tôi. Ừ, tôi đáp lại theo bản năng, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chàng gọi nhũ danh của tôi. Tiêu kỳ đột nhiên say người lại, nụ cười tươi rói nhìn tôi, nàng là A vũ. Tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười ấm áp sang người như vậy của chàng Dường như có một luồng ánh sáng lan tỏa từ đáy mắt chàng Làm tôi ngây người Tại sao chàng? Tôi muốn hỏi vì sao chàng lại biết nhũ danh của tôi Lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ tới phong thư trong tay Bên trên phụ thân viết rõ ràng thân gửi nữ nhi á vũ Tôi bất giác bật cười, ngước mắt đón như ánh mắt chàng Cả hai cùng cười trong phong thư có một mùi hương ẩn hiện như mùi mực, dưới ánh mặt trời tháng năm tôi dường như quay trở lại quang cảnh tươi đẹp năm xưa bị chàng nhìn như vậy tôi có chút bối rối cúi đầu mở phong thư của phụ thân cổ tay lại bỗng nhiên bị chàng nắm lấy thư cũng bị chàng cướp mất chàng giơ ngón tay đặt trên môi tôi ngăn câu hỏi của tôi lại thấp giọng cười nói quay về thì đọc Giờ theo ta tới một nơi. Tôi ngạc nhiên, bị chàng nắm tay không lời giải thích kéo ra khỏi thư phòng. Trên hành lang nhiều nhiều nhiều nhịp vệ tôi tớ như vậy, chàng cũng không thè thè thè ý. Vẫn luôn nắm chặt tay tôi, thản nhiên bước đi, khiến nô bọc trong phủ cả kinh rối trích tránh đưa đưa đừng. Lúc đầu tôi còn sầu hổ, dần dần cảm thấy vui vẻ, tò mò đùa đùa, đùa theo bước chân chàng. Không biết chàng muốn dẫn tôi đi đâu. Bàn tay chàng lớn như vậy, nắm hoàn toàn lấy tay tôi. Tôi nhìn trộm gương mặt nghiêng của chàng, lại bị chàng phát hiện. Tới rồi, chàng dơ một ngón tay chỉ về phía trước, là chuồng ngựa, mau đi chọn ngựa. Chọn ngựa, tôi không khỏi kinh ngạc, không biến nên khóc hay nên cười. Nhưng mày, chàng chẳng lẽ muốn đưa ta mang binh đánh giặc. Trang cười lớn, sao lại nhiều lời thế? Bảo nàng chọn thì cứ chọn, chọn xong ngựa rồi gọi hạ nhân tìm một bộ quần áo người hồ cho nàng. Tôi chợt hiểu ra, vui mừng nói, chúng ta cải trang ra ngoài. Trang trừng mắt, nói to thêm chút nữa là toàn thành này đều biết vương phi ra ngoài rồi đấy. Bỗng nhiên nghe thấy một trang ngựa hí, một con ngựa cao lớn đen khuyền hướng về phía chúng tôi chào đón màu lông toàn thân sáng như mực, bốn võ khỏe mạnh thon dài, lông bờm mượt mà, dũng mãnh đẹp mắt. đó là mặc dao, tiêu kỳ mỉm cười, buông tay tôi ra, đi tới gần con ngựa thân yêu của chàng. nhìn chàng trọng ngựa hơn người, tôi ngầm bực trong lòng, bỗng nổi tâm bướng bỉnh, đặt ngón tay lên môi, hít một tiếng ngắn. đây là tín hiệu cảnh cáo mà chuyên gia thuần phục ngựa thường dùng. Lúc còn nhỏ tôi quấn lấy thái phó học rất lâu mới thành. đám ngựa trong chuồng quả nhiên nhất tề nhìn sang phía tôi, ngay cả mặt da cũng khẽ nghiêng đầu. Tiêu kỳ kinh ngạc quay đầu lại, cười nói, nàng còn biết cả cái này. Tôi cười nhạt, nhướng mày, ngoại trừ múa đa dương kiếm, hành quân đánh giặc, những thứ chàng biết chưa chắc ta sẽ không biết.